Diện thừa chí bảo lưu vội sinh tới giúp sư phụ Rồi giật lấy đại đao Chạy tới cổ xe nốt Tôn Trọng Thọ chẳng chém dỡ chiếc xe La lớn Tôn Thúc Thúc Coi là Diện thừa chí nè Tôn Trọng Thọ nghe Mà như đang nằm mộng Ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu Diện thừa chí lại tới cứu chu An Quốc Nghe Hồng và La Đại Thiên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 cả đầu lấn đuôi đều loãng xạ viên thừa chiếu thấy bọn tăng binh đang rối loạn nhưng quân số rất đông đông không dễ gì tiêu diệt được chàng dứt bỏ đại đao nhảy lên nóc đội xe vận chuyển lương thực và tìm thuế đang xếp hàng dài chạy trên nóc xe khoảng một dặm chàng mới thấy tên tổng binh của đội quân này đầu đội nón sắt, tay múa trường đao chỉ quy tác chiến Diên thừa chí nhảy lên lưng ngựa tên tẩn binh đó hắn xoay đao về định chém viên thừa chí giương tay định chụp lấy nào ngờ hắn tung người nhảy xuống ngựa nhanh như chớp nên chàng không túng được cổ tay của hắn Diên thừa chí nghĩ thầm không ngờ trong quan quân cũng có người võ công cao như vậy. Tay cái chàng giung lên ba đồng tiền nhỏ bay ra đây chính là thủ pháp phát xạ quân cờ do mộc tàng đạo nhân truyền dạy. Tên tổng binh đó múa trường đau đạt được hết 3 đồng tiền. Dìu cửa khí kết tiến khen. giỏi lắm. Bây giờ ngươi đỡ thử xem. chàng dễ liền hai tay ném ra ba lần chính là 27 đồng tiền. Chia làm ba đường thượng trung hạ đánh lên người của hắn. Dù là võ lên cao thủ cũng khó đỡ chiều này. Tên tổng binh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 các người muốn giết thì cứ giết không cần phải nhiều lời viên thừa chí mỉm cười chàng lại giận kềnh ném hắn lên trời khi hắn rơi xuống chàng chụp lấy vừa lại ném lên cứ thế ba lần trên tổng binh qua mắt chóng mặt không biết mình đang ở đâu nữa viên thừa chí lại nói nếu như không hạ lệnh thì ngươi chết ngay mà thuộc hạ của ngươi cũng không sống nổi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 đều hoảng sợ nhìn nhau một tên đầu tư cất tiếng thoá mạ người ăn gặp vua mà bất trung bất chưa nói với cậu Diêm thừa ký đã túm lấy hắn quật xuống đất ngất xỉu lập tức hết thảy số võ quan còn lại đều run rẩy nói thuộc hà xin phụng phụng tương lệnh của tổng binh thủy tổng binh quát lên hả lệnh ngừng chiến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 chỉ nhô lên hụp xuống ba cái đã đến chỗ thủy tẩn Bình. đưa tay ra nắm lấy ngực hắn sách bổng lên lúc này thủy tẩn Bình chưa hoàn hồn lại đột nhiên gặp phải một đại cao thủ nữa y dãy dũa thế nào cũng là vô dụng quy tân cụ quá hỏi y phục linh thủ ô hoàng của mã sĩ anh tiến cống dấu ở chỗ nào thủy tẩn Bình đáp M mã tổng đốc chê đoàn xe này đi chậm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 trong lòng lại càng lo lắng xoay tay đánh như một tên quan binh xớ rớt cản đường phía trước khiến hắn tét chết ngay tại chỗ vợ chồng họ quy không đếm xỉa gì đến viên thừa chi nữa dẫn đồ đệ rời khỏi đó viên thừa chi biết vợ chồng nhị sư ca không thân thiện như mình nên cũng im lặng không nói gì đợi năm người rời khỏi đó chàng mới hỏi thủy tổng binh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 Viên thừa ý ôm lá thư vào sát ngực, vừa tuôn nước mắt vừa nói: Lệnh huynh thật là tri kỷ của tiên phụ, sưng tụng tiên phụ như thế, tại hạ cảm kích vô cùng. Trình thanh trước thở dài nói: Tiên huynh cục lệnh tôn vốn không quen biết, tiên huynh chỉ là ba tinh bình thường, đã ba lần xin gặp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 Tìm mọi cách xâm nhập kinh thành Là một kẻ sai dịch đê tiện Tìm cơ hội hành thích hô quân Để trả thù cho tiên huynh và viên đốc sư Tuyên là võ nghệ kém quẩy Hành thích không thành Bị bọn thị dễ bắt được Mai mà có người cứu giúp Nên thoát khỏi hoàng cung Rồi đi vào hát đạo Làm nghề buôn bán không cần vốn Phép này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 cái mạnh thường là ai vậy hồng thắng hải kinh ngạc hỏi tướng cộng không biết ông ấy hay sao viên thừa chi đáp bằng hữu trên giang hồ ta quen biết rất ít hồng thắng hải lại nói đó là mạnh bá phi lão gia người ta quen gọi là cái mạnh thường ông ấy hành hiệp trượng nghĩa rất thích kết giao với bằng hữu nhân duyên trong võ lâm cực tốt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 Người mà tại Hạ nói đến Chính là vị viên tướng công này Các vị đừng thấy huynh ấy trẻ tuổi mà làm Võ công và mưu trí huynh ấy Cao hơn hắn mọi người tại Hạ xin nói rõ Gần đây tại Hạ mới được quen biết viên tướng công Chỉ vì tháng phục anh hùng Mà nhất quyết đề cử sa thiên quản dứt lời Quần đạo tỉnh Sơn Đông Và ban chúng thanh trúc bang Quang hô gian dội Thành thế cực kỳ hùng hậu Nhưng thừa chí không ngờ y nhắc đến mình Dội dàng đứng dậy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 thì tại hạ không thể bỏ qua tiêu công lễ chắp tay thi lễ im mỉm cười nói tại hạ đâu dám chê cười ai Xa tại chủ trình ban chủ hòa. hai vị biết tại hạ muốn đề cử ai chưa sa thiên quản giận dữ hỏi lại làm sao mà ta biết được tiêu công lễ nói ngoài viên tướng công ra còn ai khác nữa chứ trịnh thanh trúc